Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Người cha mà em chỉ biết được trong vài năm đầu đời Vì là sĩ quan trong quân đội nên bố em đi liên miên Hầu như em biết nhiều hơn về cha của mình Qua những lời kể của mẹ Hoặc qua những mẫu chuyện ngắn, truyện dài Những tâm tư, suy nghĩ mà bố đã gửi lại Qua những nhân vật trong tạp chí bách khoa hay tân văn Khi ông còn sinh thời Bố em chết đi khi ông còn rất trẻ, chỉ ra đời được hai tập truyện dài. Tập đầu tay là chỗ của Huệ. Bố em chưa kịp nhìn thấy tập truyện thứ hai, tựa là tiếng gọi thầm. Chưa có ra đời vì lúc đó ông đã mất trong mặt trận quản trị của mùa hè đỏ lửa năm nào Câu chuyện bắt đầu như sau. Tựa đề là mùa hè đỏ lửa. Trong trí nhớ bé nhỏ của tôi, vào tháng 4 năm 1972, lúc tôi chưa tròn 11 tuổi, mặc dầu đang sống ở Sài Gòn, đang học lớp 5 trường tiểu học Chí Hòa. Theo lời người lớn, tôi biết là chiến tranh đang diễn ra dữ dội ở các tỉnh và tình hình đất nước đang rất gây cấn Tôi còn nhớ là mẹ tôi lo lắng lắm vì cả tháng nay, gia đình tôi, Không được tin tức gì của bố. Tôi còn nhớ hôm bố tôi từ sư đoàn 5 ở Đà Nẵng bay về thăm mẹ con tôi. Bố đã đi sớm mà không kịp từ giả bọn trẻ con chúng tôi. Bố nói là, thôi, đừng đánh thức các con để cho chúng ngủ. Buổi tối hôm trước theo lời mẹ kể, bố đã dẫn mẹ đi nghe nhạc ở một quán cà phê tên là Ly Tao. Hồi đó, tôi cứ tưởng, Nó có nghĩa là cái ly của tao Nhưng mẹ giải thích ly tao có nghĩa là Chia ly rồi lại tao ngộ Mẹ vẫn còn nhớ hai người đã nghe bài hát Nghìn trùng xa cách của nhạc sĩ Phạm Duy Bài mà bố tôi rất thích Có một lần bố đã nói với tôi Con là chị cả Nhớ ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ trong nhà Và làm gương cho các em Rồi một lần khác Hôm đó mẹ tôi ốm, bố tôi chở tôi trên chiếc xe đạp để đi mua phở cho mẹ. Tôi cầm chiếc gà mèn, ngồi đằng sau yên xe. Hôm đó Trăng rất sáng, bố tôi nhìn Trăng hỏi tôi, còn có thấy chú cụi ngồi góc cây đa không? Thu thật cho đến bây giờ, tôi cũng không thể hình dung được một chú cụi ngồi dưới cây đa như thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy hình dáng của một người đứng, chứ không có ngồi, và... Người đó còn đội nón lá nữa. Hầu như tôi chưa nghe ai tả ông cụi như hình thù tôi đã nhìn thấy trên mặt trăng. Đó là những mẫu đối thoại nhỏ tôi còn nhớ được đã có với bố của tôi. Vào tuần lễ cuối của tháng 4 năm 1972 tôi nhận thấy sau khi đi làm về thông thường thì mẹ tôi xuống bếp và vội giả làm cơm tối cho chúng tôi ăn. Nhưng suốt tuần lễ này Không hiểu sao mẹ tôi không màng đến việc cơm nước, mà bà lôi từ trong tủ ra một hộp sắt định thơ của bố tôi. Rồi ngồi đọc hết thư này đến thư khác, đọc đi đọc lại hàng giờ. Tụi tôi đói quá, tôi phải nhắc mẹ rồi phụ bà đi nấu cơm. Cả tuần lễ trôi qua cứ như vậy, rồi tôi còn thấy mẹ tôi sụt sùi lao nước mắt nữa. Không biết bố tôi đã viết gì trong đó sau này mẹ tôi mới nói là tự dưng dòng chữ bố biết không biết có qua khỏi con trăng này không đã làm cho mẹ tôi giật mình lo sợ như đó là một lời nói gỡ. Tôi còn nhớ một hôm trong lớp học tôi đang đứng xếp hàng vào lớp thì một con bạn gái nghịch ngợm nó lấy chiếc khăn mù soa màu trắng của nó quàng lên đầu tôi rồi nói coi nè coi nè mày giống để tan quá rồi nó cười khúc khích bỗng nhiên tôi đánh mạnh cho nó một cái rồi gục xuống khóc nức nở như linh tính có một điều gì không lành xảy ra rồi một hôm cũng trong tuần lễ này mẹ tôi trông rất buồn rầu và nói với chúng tôi là mẹ cần đi ra nhà bà ngoại có việc mẹ tôi đã kể cho bà ngoại bà ngoại nghe là tối qua mẹ tôi có nằm mơ thấy một thiếu phụ mặc áo dài màu đen và đội khăn tang trắng tay dắt một đứa bé gái khoảng hai ba tuổi thiếu phụ này khóc lóc thảm thiết với mẹ và nói chị ơi em khổ quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net